Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tên bà Kim Anh đâu biết ba con ma cà rồng kia chính là hồn ma của Trâm Anh, Lão Triệu và Trương Dịnh, đang thay trời hành đạo giết hết bọn khát máu giết người để trừ hạ cho dân. Tên bà Kim Anh cứ chạy như một tên điên tưởng như thế là thoát được số trời. Bỗng nhiên hắn phải dừng chân đứng lại vì ngoài những con ma cà rồng hắn vừa trông thấy bây giờ là số oan hồn có đến gần 20 tên người thấp lùn Mặc áo cà kỳ vàng. Đầu đội mũ vài có chùm kín cả hai bên tai. Trên nón có gắn cả cờ Nhật Bản. Tên thủ lĩnh Đại Bàng Xanh đã nhận ra ngay những oan hồn này đều là lính Nhật mà anh từng nghe bà Ma Yên kể. tiến sĩ quan Nhật Yamashito đã giết hết bọn lính sau khi đi dấu của cài vào trong hàng đá Bây giờ chúng là những hồn ma đang canh giữ kho tàng Mà đúng vậy. Một hồn ma lính Nhật Có lẽ là tên Hồ Sinh Cô, người cùng bà Mã Yến đi đến khu rừng hòn rồ này. Viết đôi chú tiếng Việt đã đứng ra nói. Nhà người đi đến rừng này định cướp kho đồng đen của bọn tao hay sao? Tên Ba Kim Anh giờ ở đây nào còn muốn kho bào nữa? Hắn đã thấy máu chảy quá nhiều, chảy linh láng tràn ra dòng sông Tân Mỹ. Bây giờ hắn đang tìm đường định trở về nhà bài giảng từ luôn nghề cướp của giết người, mong tạo lại phúc đức, mong sao cho hắn được sống thọ lại sủng sướng nhất đời. Tên ba kim ảnh liền lắc đầu đáp lời với các oan hồn dư của. Hắn mới ấp a búng nói, không phải tôi tôi tôi có biết gì về kho báu ở khu rừng Quảng Sơn này đâu. Nhưng hồn ma tên Hosinako đã cười hạ nói, người ấy chỉ là tên cướp cạn. Làm sao cướp được khó báu trên tay vua của kẻ cướp. Và nhà ngươi cũng đừng nói ở rừng này không có khó báu. Vậy tại sao ngươi lại bắt cóc đưa bà Mạ Yên đến đây? Tiên bạc huynh đâu hiểu ra mối dây thâm tỉnh giữa hồn ma tên lính Nhật với bà Mạ Yên ngày xưa như thế nào. Nên hắn càng thêm run sợ một lần nữa khi nghe một hồn ma nước ngoài nói vệnh vạch những bí mật của hắn. Là một chúa đàng cướp. Mang đầy tính xà quệt. Tên ba kim anh lại lắc đầu để bảo chữa. Bà mã yên ư. Bà ấy đi theo tên em trai là Mã Thành. Chứ tôi có bắt cóc đâu. Hồn ma tên lính nhật lại cười the the. Hắn ngoắt tay cho đám hồn ma đến bao vây lấy tên ba kim anh, Rồi mới lên tiếng. Đến giờ khai tử mà người vẫn còn dối trá. Ngươi biết bà mã Yến quá dành đường đi đến khò bầu, cũng như bà biết có bao nhiêu cạm bẫy ma thuật có trên đường. Vì thế người lên tận sơ la bắt cóc bà ấy đưa đến đây. Khi biết Mã Thành không giữ chiếc hộp khảm xà cử, mà là bọn Ngọc Duy người Việt kia, nhưng bọn chúng cũng đã chết hết rồi. Bọn oan hồn lính Nhật bắt đầu nối vòng tay, mỗi lúc càng ép sát vào tên bà Kim Anh. Làm hắn thấy một con kiến cũng không thể lọt qua huống gì là một con người. Nên tên ba kiếm anh liền quỷ xuống sụp lại như tế sao trên trời. Mấy ông nhật hãy, hãy thả mạng với tôi. Tôi xin dã từ người ăn cướp và cả khu rừng Quảng Sơn có khó bóng này. Không bao giờ dám quay đầu đến nữa. Hồn ma hô xin nạc Như tên chỉ huy của đám oan hồn, hắn không nói thêm lời nào mà xua tay cho đám oan hồn người lính Nhật tràn đến. Những tên lính Nhật như đói đã lâu ngày, nay có con mồi đưa mau đến, nên chúng rảnh giật nhau cấu xé tên ba kim anh, cho hết đời một tên chúa đàn cướp. Đến khi oan hồn những tên lính Nhật buông tên ba kim anh ra, hắn chỉ còn lại một bộ xương ngoài trắng héo chờ ra dưới ánh trăng đẹp. Cuộc sống của những kẻ có túi tham không đáy dù đã chết trong máu, vừa hết nhóm của tên Ngọc Duy đã đến nhóm cướp đại bàng xanh. Tất cả không còn một ai trở về được nhà. Còn bọn Nhật, dưới sự chỉ huy của tên Katasu, sau khi đốt hết lều trại của tên Ba Kim Anh và đám thuộc hạ, ông ta mở miệng cười quái trái. Khi thấy bọn đại bàng xanh chỉ còn lại bốn tên đang chạy hướng ra sông định tàu thoát. Tên Katazu liền cho người đuổi theo diệt tận gốc cho bạn được. Khi chúng chạy đến bên sông, bọn Nhật cũng chỉ còn lại đúng 6 tên. Tên Katazu đã mất dấu tên tổng ngôn hoàng tuấn sau khi thấy anh ta cứu thoát. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net